Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho mọi người mỗi ngày đường sống dễ chịu một chút Em với tiêu luật sư không có gì đâu, mọi người đừng hiểu lầm Hoa giao tâm về mặt vô tội mà cười cười nhún nhốn vai Trên thực tế là thật sự không có gì Bọn họ chính là vừa vặn ở cùng một chỗ Lại ngẫu nhiên tiếp xúc rồi hôn môi thôi Tiêu đại luật sư người ta tới giờ vẫn chưa miệng là chính thức hứa hẹn điều gì Ngay cả mở miệng nói muốn theo đuổi cô cũng là không có Nghe thấy được nữ nhân vật chính trả lời như vậy, mọi người đều là nhất loạt kinh ngạc để máy mắt nghi hoặc mặt trường hài vô lượng, hư hư thực thực mà tuyên bố tin tức xà. Nhưng mà lần trước, anh rõ ràng nhìn thấy em cùng với tiêu luật sư. Tiêu hài hết đường trỗi cãi cất lời hỏi. À cái kia sao? Cũng không có gì là ghê gớm nha. Hoa giơ tâm giả ngu mà cười hai tiếng. Có phải không? Đúng lúc này một giọng nói ôn tồn thản nhiên từ cạnh cửa cất lên. Tiêu luật sư. Mọi người đều cả kinh Vì sao mỗi lần tập thể nhàn hạ Đều bị bắt gặp như vậy chứ Lại còn có mau đi làm việc đi Tiêu Hằng Ấn ôn nhò trên mặt phùm một tầng sát khí Làm việc, làm việc thôi Theo mọi người rời đi Hòa sơ tâm cười hì hì, la lét Chuẩn bị chuẩn theo Chỉ là tự nhiên đến cửa lại bị ôm lấy Em với anh không có gì sao Tiêu Hằng Ấn ra sức mà duỗi cánh tay Ôm vai yêu nữ ý đồ đào sầu Mà quay trở lại đằng trước Đem con người đen có chịu mà nhìn cô Anh với em là gì của nhau chứ? Cô trực tiếp trả lời mà thoải mái nhìn anh cười hiếp mắt hỏi lại. Anh không trả lời nhìn cô một lúc lâu rồi mới mở miệng. Ngãi bài, theo anh đến một chỗ hoàn thành điều kiện thứ hai của anh. Cái điều kiện thứ hai này nếu không nói ra thì khó mà tưởng tượng ra được. Trong xe taxi giọng nói ngọt ngào không kiềm chế nổi sự tò mà mà vang lên. tiểu luật sư à? Gọi anh là Hằng Quân. Hằng, Hằng Quân. Lần này Giọng nói ngọt ngào thấm tận vào xương tùy rất là hợp tác. Vì sao lại muốn em đi gặp ba mẹ của anh chứ? Bởi vì em là bạn gái của anh. Anh thản nhiên đưa ra đáp án. Hôm qua bị mẹ già đem tới một cô gái phiền muốn chết nên anh rốt cuộc quyết định nếu nhất định phải gặp mặt đối tượng gặp cỡ kết sau, Ngoại trừ cô yêu nữ này thì trước mắt sẽ không có người thứ hai để mà lựa chọn. Sao em lại là bạn gái của anh được? Hòa giờ tâm kéo dài giọng, cười miễn cưỡng mà cất tiếng hỏi đại thiếu gia anh đưa ra yêu cầu kết giao với cô lúc nào mà cô lại không biết nhỉ? bởi vì em ở chung với anh. nghe đi, anh đưa ra đáp án hùng hồn cỡ nào chứ? ở chung với bạn gái là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà. anh chỉ là lý do đơn giản như vậy mà cũng muốn lừa được cô sao? hình như là quá xem nhẹ con gái nhà người ta rồi đó. tiểu hằng ân nước mắt nhìn cô một cái rồi lại chuyên mục tiêu mà đến vị trí lái xe taxi chăm chú lái xe. anh tài dễ à? anh nói vọng tới. Cho dù có là luật sư phân sự vững vàng kiên quyết quyết đán Thì trong hoàn cảnh này Cũng phải tìm kiếm sự trợ giúp Từ người thứ ba Việc tiểu thư này cùng với tôi không thân quen Cũng không trả tiền thuê nhà cho tôi Nhưng lại cùng ở một chỗ với tôi Thì thoảng cùng với tôi hôn môi Là bên thứ ba với lập trường phán đoán khách quan Anh có phủ nhận hay hoài nghi mối quan hệ Người yêu giữa tôi và cô ấy hay không hả Là lên mới vào nghề Vị tài xế bắt hạnh cẩn trương Nhìn tình hình giao thông trước mắt Lại sợ đắc tội với khách hàng Liên tiếp phải phân tâm mà trả lời qua loa đại khái. Chuyện này thì... À thì đúng như là như vậy. Còn có gì thắc mắc nữa không? Em mau xem đi. Tiêu Hoàng Ấn nghe được câu trả lời thì rất là vừa lòng. Cho cô một ánh mắt như là xem thường. Có nha. Cô có rất là nhiều thắc mắc. Cái gì gọi là thi thoảng còn cùng anh hôn môi. Hơn nữa nói xong anh còn tự nhiên mà đỏ mặt chứ. Hoa Giao tâm trừng nhìn về mặt Tuấn Tú tự nhiên đỏ ứng. Mà không biết của anh. Đột nhiên không thể tức giận nổi. Ngược lại còn cảm thấy có một chút buồn cười, chỉ đơn giản là nói sang chuyện khác. Nói thực đi đại luật sư, anh là đang lừa gạt em chuyện gì có phải hay không? Trong chuyện này nhất định là có âm mưu gì đó. Vậy thì tại sao bỗng nhiên lại muốn em cùng anh gặp mặt cha mẹ của anh chứ? Đó là vì không muốn bị đệ mạnh tiêu thụ cho mấy cô gái khác. Anh trả lời nghe có vẻ rất là hợp lý. Mà đáp án này có phần rất là chuối nha. Hòa sơ tâm về mặt xà bộ bỗng nhiên là hiểu ra. Hóa ra anh muốn em đóng giả là bạn gái của anh sao? Cô cố ý gia tăng thêm hai từ đóng giả ở trong tai người nào đó nghe được có vẻ rất là không đúng. Lúc trước vụng trộm hôn môi cô cũng chưa từng thấy cô có vị kháng nghị gì. Vì sao khi đề cập tới vấn đề quan hệ của hai người cô liền nhanh chóng không ngừng mà phủ nhận chứ? Anh đã làm điều gì xấu xa sao? Lòng tự trọng của Tiêu đại luật sư có một chút bị tổn thương. tiểu Hoàng ẩn quyết định tạm thời không thèm do đó với cô, chờ sau khi trở lại về nhà. Ta thảo luận vấn đề này thật kỹ mới được. Đúng rồi. Cho dù muốn em đóng giả làm bạn gái của anh, vì sao còn không được ăn mặc như vậy mà chính thức đi gặp mặt cha mẹ của anh. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net